Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 41 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy giọng đọc Hiền Lương San biên tập Greenstar Oxford Thương yêu Fernando vẫn thường gửi sách về nhà cho Kim và nghiêm khắc bảo cô giáng đọc hết. Anh đã bỏ công chọn rất kỹ về những kiến thức cần thiết mà cô cần trao rồi. Kim hay tỏ vẻ trách Fernando quá lý trí. Lẽ ra chồng chưa cưới nên tặng cô nữ trang hay đổ lót thì hợp lý hơn. Em tưởng em giỏi rồi sao? Fernando luôn nhắc đi nhắc lại. Phải luôn đọc sách để cập nhật kiến thức chứ. Em đọc xong cuốn nào phải tóm tắt lại còn 20 trang rồi gửi email báo cáo cho anh. Bao nhiêu thời gian rỗi? Kim phải cắm cúi toàn đọc sách để trả bài cho Fernando theo một thời gian nhất định anh để ra. Cô treo anh bày ra cái trò này để làm cô không có thời giờ ăn chơi nữa. Tuy không còn sợ Fernando đến mức run rẩy như hồi mới qua Oxford học, Kim vẫn cố tôn trọng những luật lệ anh để ra. Cô nghĩ anh cũng chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của mình. Và Kim biết Fernando luôn có một cái uy nào đó khiến cô không thể không nghe theo. Kim cố tự động viên mình vượt tiếp những ngày tháng ở Oxford, chờ Fernando quay lại. Dần dần, cô thấy công việc ở văn phòng giáo sư Potlock đã trở nên quen thuộc và rồi với kinh nghiệm có được, tất cả sẽ trở nên nhàm chán. David Wilson đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, anh thôi không làm trợ lý chính cho giáo sư Potlock nữa. Một anh chàng cao giáo, trông thân thiện đến từ bỉ thế chỗ David. Kim vừa buồn vì xa anh, Vừa thấy thoải mái không phải đối diện người đến sau mỗi ngày Hôm David tạm biệt Kim để lên London làm quản lý cho một tổ chức tài chính quốc tế Anh chân thành chúc cô sớm quay về Việt Nam để có điều kiện làm việc trong doanh nghiệp Dĩ nhiên là điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em David lúng túng Anh... anh luôn mong em được hạnh phúc Kim cũng nhìn vào mắt David Cầu chúc anh luôn giữ được nụ cười trên môi và sẽ gặp được một nửa của mình. Cô để tay mình thật lâu trong đôi bàn tay mềm mại và ấm nóng của anh. So với thời học cao học, với những áp lực nặng nề về điểm số và khối lượng kiến thức nhận được dồn dập, thời gian này Kim thấy công việc rất nhẹ nhàng, không một chút thử thách. Cô biết một người nước ngoài như mình dù tốt nghiệp cao học ở Oxford cũng không dễ dàng xin được một việc quan trọng trong một doanh nghiệp lớn bên đây cô sẽ không đủ kinh nghiệm để được làm manager còn làm nhân viên thường chẳng ai dạy mướn thạc sĩ fernando đôi khi dò hỏi em có muốn sang mỹ học một khóa ngắn hạn nào đó để thay đổi không khí và ở gần anh không ngại cái ồn ảo của new york kim từ chối em quyền luyến oxford quá ở đây yên tĩnh và cổ kính quen rồi tuy công việc có nhàm chán nhưng em được lãnh lương qua mỹ em ở không cho anh nuôi sao Và lại ở Oxford em có nhiều kỷ niệm với anh hơn Fernando không thích năn nỉ Nhưng anh có vẻ dỗi Em thích sống ở nơi có nhiều kỷ niệm với anh Hơn là sống chung với anh hả Chắc em muốn nói kỷ niệm với David Hay Mauricio chứ gì Có lần Kim tình cờ thấy Mauricio ở khu phố cổ Anh thoáng trộm nhìn cô Nhưng rồi lại lơ đi không chào Kim vui mừng muốn đến trò chuyện nhưng thái độ gặp nhau làm ngơ của Mauricio làm cô cụt hứng. Kim biết Mauricio đã hoàn thành khóa học cao học và xin ở lại anh đi làm thay vì quay về Chile. Anh lên London rồi thỉnh thoảng xuất hiện ở Oxford. Kim nghe mấy người quen trong khu học xá cho hay hình như hiện nay Mauricio đang yêu một cô gái châu Á. Kim tự hỏi lẽ nào anh cố tình tìm cho mình một cô da vàng. Fernando không muốn Kim sang New York thăm mình với lý do. Em mà qua nhà anh Rồi lúc về anh chỉ thấy toàn hình ảnh của em khắp nơi Nhớ không chịu nổi Những kỷ nghỉ trong năm anh bay về Oxford với cô Hai người thường cùng nhau đi lang thang Trong những con đường cổ kính Rồi âu yếm chăm sóc nhau Bằng những màn nấu ăn của mình Kim giờ đã tiến bộ trong chuyện bếp núc đến mức Fernando tưởng mình nằm mơ Khi nhớ lại thời cô đầu bù tóc rối Đứng trên khoai tây Rồi chấm mút với cá hộp sốt Trong khu hộp xá mà cô gọi là Fish and chips. Thỉnh thoảng, họ tranh thủ về Lisbon thăm gia đình Fernando. Con mèo Luciana hình như biết Kim hâm lột da, nên đang lúc Fernando nựng niệu mà thấy cô đến, tự động nó nhảy ra khỏi đùi anh bỏ đi. Những lần như vậy, Kim thấy ngượng ngùng, nghĩ mình nhỏ nhen đến mức ghen với con mèo làm nó còn cảm nhận được. Fernando phải vừa an ủi, vừa trêu chọc cô. Ở nhà này, nó chỉ thích mình anh, tại anh là người đem nó về nuôi. Nó bị bỏ rơi trong cái thùng để tên Luciana ở góc đường. Thôi, em đừng ghét nó nữa. Đôi khi, nằm trong căn phòng nhỏ treo đầy hình ảnh của Fernando cùng bạn bè ở Lisbon ngày trước, Kim vẫn thường dò hỏi anh về những mối tình cũ. Fernando cười ngất. Mấy cô đó không ghen với em thì thôi, em là mối tình cuối của anh rồi còn muốn gì nữa. Chà, Fernando giờ đã chịu nói chuyện với Kim... Tuy không liến thoáng như mẹ anh, nhưng cũng đủ làm Kim cảm động với những cử chỉ chăm sóc thân thương. Fernando nói, ngày trước cha anh cũng nói vừa đủ như anh bây giờ. Về sau, chắc oải mẹ anh nói nhiều quá, nên ông cấm khẩu được chừng nào tốt chừng đó. Em coi chừng, mai mốt anh cũng như vậy nếu em làm anh chán nghe em nói đấy. Kim có vẻ sợ lời đe dọa này của Fernando, nên cô không dám đề nghị anh lại về Việt Nam với mình. Thậm chí, khi Fernando gần hết thời hạn công tác bên New York và đã bắt đầu hồi hộp bàn đến chuyện đám cưới, anh cũng chỉ nói sẽ tổ chức ở Oxford, nơi hai người yêu nhau, và ở Lisbon, nơi sinh sống của gia đình chú rể. Kim do dự mãi cũng không dám mở lời gợi ý với Fernando sẽ làm đám cưới ở Việt Nam cho đến khi mẹ cô gọi điện sang nhắc nhở. Chừng nào tụi con về để mẹ còn đặt nhà hàng và lo mời khách khứa. Kim mới phát hoảng, e ngại báo cho Fernando biết lúc anh đã dọn nhà ở New York về Oxford, chuẩn bị giai đoạn báo cáo kết thúc dự án hợp tác. Sao? Fernando nhìn Kim cười dễ cợt. Mẹ em hết xấu hổ vì con gái yêu lấy phải quái vật rồi hả? Mẹ em dám mời khách khứa nữa sao? Anh tưởng giấu được chừng nào tốt chừng đó chứ? Mẹ em đòi mời đến 400 khách đấy. Kim nhăn mặt trước, để khỏi phải nghe Fernando la lên kinh ngạc. Trời ơi, lúc thì không thèm mời lấy một người, giờ tự nhiên khoe khoang chi dữ vậy. Anh không chịu xuất hiện trước từng đó người đâu, anh cũng còn mặc cảm lắm, cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kim khổ sở. Thôi mà, tại khi đó mẹ em sốc quá. Em tên là Thiên Kim, là đứa con gái của sự hiển thục đoan trang, của lễ giáo gia phong, con vàng con bạc của mẹ em. Đâu có ngờ tưởng em ngoan vậy Mà dám có bổ Tây Lại còn dám dẫn về đòi cưới nữa chứ Chồng Tây thì có khác gì chồng Việt Nam Cho mãi đến giờ Fernando vẫn không ngừng thắc mắc Sao người Việt Nam phân biệt chủng tộc quá vậy Vì... Vì có chồng Tây Thì cầm chắc Đã quan hệ trước hôn nhân rồi Đối với gia đình nghiêm khắc như em Thì chuyện này khó chấp nhận Rồi nếu lấy chồng Tây chắc mẹ em sợ kim ngập ngừng sợ rằng chồng tây sẽ đòi hỏi chuyện đó nhiều lắm e con gái mình không chịu nổi